Tinh Tinh đã có ý đồ tạo phản và đình công, đương nhiên là không thể nào trần trừ thêm nữa. Tuy Đường Hoa không hiểu cho lắm cái nỗi khổ của Tinh Tinh khi mà đi làm thì bị chèn ép, nhưng hắn hiểu cảm giác sâu sắc khi mỗi ngày phải vật lộn với những con số đau đầu. Ai... Được rồi, ngày mai ngày mốt chúng ta vẫn có công văn, nhưng nếu như trong hai ngày này mà sát phá lang không bị xa lưới, tao đoán chừng chúng ta không thể trả trộn ra ngoài được đâu đường hoa lắc đầu nói hiện giờ hoặc là giúp cho sáp pha lang rời khỏi quan để khiến cho sinh tử quan hồi phục lại cảnh giới thường ngày hoặc là phải tìm ra sáp pha lang ở đâu rồi đem nộp cho sinh tử quan tinh tinh ý cô thế nào hay theo kết quả mà bổn tiểu thư bói được sáp pha lang hiện tại đang ở trong vòng hai trăm mét quanh ta đó. hơn nữa đã một tiếng đồng hồ rồi không thấy di chuyển ta người cũng biết âm dương lộ đó không cần phải nói hoàng tuyền đạo thì phân nhánh đến cả trăm lối nếu chúng ta không có xe ngựa chắc chắn hiện giờ vẫn còn đang lần mò mà sát pha lang lại thoải mái đến đi như vậy theo bộ tiểu thư phân tích thì bên cạnh sát pha lang hẳn là có một lão quỷ đạo rất mạnh đồng thời cũng rất quen thuộc với minh giới cho nên sát pha lang phải có biện pháp gì đó để ẩn nấp thậm chí là để tìm cơ hội lợi dụng cách riêng của mình để mà xuất quan đường hoa gật đầu ta còn đang hoài nghi Cao thủ bên cạnh Sát Phát Làng, đã từng đến bất Chu sơn rồi đó. Tinh tinh gật đầu cho nên lựa chọn hàng đầu của chúng ta chính là hợp tác với Sát Phát Làng. Chúng ta có hàng, còn hắn thì có đường đó. Hàng ở đây chính là Vân Nương. Tuy Vân Nương rất phối hợp với ba người bọn họ, nhưng một người vợ của người ta cộng thêm chỉ biết mỗi việc là giúp chồng dạy con. Ba người chơi thực sự không thể nào coi bà ta như là con người. Đường Hoa cũng đồng ý với lối suy nghĩ của Tinh Tinh. Đường Hoa muốn tìm sát phá lang và phi thường kiếm, mà sinh tử quan đang tìm hai người này. Phương thức sinh tử quan áp dụng là tìm kiếm trải thảm, lần từ chấn đông sang chấn tây, tìm từng nhà từng hộ. Đường Hoa lúc đầu còn chờ nghe tin tức, nhưng nào ngờ bên đó, tìm khắp một lượt, mà tên sát phá lang tiểu tử kia vẫn không có tung tích. Theo như phân tích, Đường Hoa nếu như muốn tìm được sát phá lang thì đương nhiên, Cũng không thể nào tìm như họ Mà phải tìm ở điểm mù Điểm mù được gọi là cái bóng Ở dưới chân đèn Một cột đèn có thể chiếu sáng được rất xa Nhưng ở nơi gần nó nhất Bởi vì bị sớp bóng Cho nên lại là một mảng tối Điểm mù của sinh tử quan ở đâu Điểm mù lớn nhất đương nhiên Là ở trong quan Nếu như đổi lại là đường hoa Hắn cũng cho rằng cách an toàn nhất trong tình huống hiện tại Là trốn ở trong sinh tử trấn, Mà ở trong sinh tử quan này nhìn cảnh gà bay chó sủa khắp nơi. Sinh tử quan không hề nhỏ bé như sinh tử trấn, ở bên trong không những có quân đội chiếm đóng mà còn có cả gia quyến của quan quân. Ngoài ra còn có thêm nhà bếp, binh doanh, bãi chướng. Hơn nữa đương nhiên cũng không thể thiếu phòng kế toán quản lý sổ sách. Bản đồ của sinh tử quan được trải ra, đầu tiên đường hoa đánh một dấu chéo lên những vị trí được canh phòng nghiêm ngặt như là đại trướng, kho lương binh. Sau đó Toàn là những nơi quen biết như binh doanh. Huy hoàng ở ngoài tìm tòi những mục tiêu khả nghi. Tinh Tinh vừa đi làm lại canh chừng sự chuyển động của sát pha lang. Còn đường hoa thì đánh dấu ở trên bản đồ. Trải qua một ngày tìm kiếm, gần như đã tìm hết. ấy thế nhưng, quả thực là vẫn không thấy bóng dáng của sát pha lang. Tinh Tinh tan làm. Đầu tiên là báo cáo quá trình dạy dỗ tên xếp dây sồm của nàng cứ nhìn trao chăm vào cái mông của nàng tiếp đó tinh tinh đường hoa và huy hoàng cùng nhau lần mò đến chiêu hồn quan một hồi lâu đẩy mà cửa vẫn không chịu mở đường hoa nổi nóng sát pha lang người lăn ra đây cho ta dựa theo hiểu biết của sát pha lang đối với đường hoa nếu như đường hoa mà gọi như vậy hẳn là sẽ hiểu như sau đi ra là chết sát pha lang quả thực đang ở trong quan hắn cũng thực sự có lão quỷ trợ giúp nhưng không ngờ rằng đường hoa lại tìm được đến tận đây hơn nữa đường hoa lại còn quang minh chính đại mà đến hẳn là có tinh tinh bói toán một nữ quỷ mặc đồ đỏ ở bên cạnh sát pha lang hỏi có muốn ta ra ngoài chơi một chút với hắn không đừng mà, sát pha lang nói tên này không phải là đám âm binh nhạy nhép đâu trong bụng của hắn rất đề tiện đó bên cạnh hắn còn có một phương sĩ rất lợi hại lợi hại đến cỡ nào này khá là lợi hại. Thôi được rồi, họ đến giờ đó. Trong khi sát pha lan đang nói chuyện, ba người bọn đường hoa đã xuất hiện. Đường hoa nhìn ba pho tượng thần đang được thờ, liền hỏi huy hoàng: có biết đây là ai không? "Ừ, là nguyên thủy thiên tôn, là linh bảo thiên tôn và đạo đức thiên tôn. Đường hoa ngó nghiêng một hồi, ta người có cảm thấy có gì quái lạ không? Quái lạ ở chỗ nào vậy? Thì khắp nơi đều mặn nhện cho bụi. Duy nhất chỉ có Tam Thanh này là rất chi sạch sẽ đó Hẳn là có vấn đề rồi Thì có lẽ do Tam Thanh yêu quý làn da Cho nên thường xuyên dưỡng ra tắm rửa Đường hoa tỏ vẻ khinh bỉ tinh tinh Thích tắm rửa Sẵn tiện sao không quét dọn luôn Huy Hoàng Được Huy Hoàng liền phất tay một cái Trục nhật kiếm bay ra cắm thẳng vào người của Linh Bảo Thiên Tôn Huy Hoàng thu kiếm lại lắc đầu. Không thấy. Có phản ánh trong trạng thái phản công. Ê, vậy là không phải. Thế thì chúng ta cùng chia nhau ra tìm. Sát pha Lang lúc này lo lắng. Long quỷ, người không sao chứ? Sắc mặt của nữ quỷ mặc đồ đỏ tên là Long quỷ hơi tai tái. Không làm tổn thương được ta. Có điều thanh kiếm kia quả thật không phải là phạm vật. Phi thường kiếm ở bên cạnh nói. Mày mà hắn tiến nghiệm trên người cô. Chứ nếu gặp bọn ta thì một chiêu là lòi ra rồi. Long Quỳ hỏi Không phải là họ cùng một nhóm với các ngươi sao Tùy thân phận bọn ta như nhau Nhưng tuyệt đối không phải là một đội Chúng là đối thủ cạnh tranh đó Sát Pha lang đột nhiên sáng mắt Phi thường kiếm Người nói xem Họ đã đến sinh tử quan rồi Có khi nào có mang theo vân nương Phi thường kiếm nói à, Hẳn là có đó Tên gia tử chết tiệt này chưa bao giờ đi tay không Vậy người nghĩ xem Chúng ta có thể lén Trộm lấy vân nương của bọn chúng Ê, sinh tử quan rộng như vậy, tìm ở đâu bây giờ? Được rồi, quay lại đó. Tinh Tinh và Huy Hoàng men theo hậu viện của đạo quan, còn đường hoa thì quan sát ba pho tượng. đang khi sát pha lang còn đang buồn bực, không biết đường hoa định làm gì. Lại thấy đường hoa đã cầm mấy cây nhang châm lửa vái ba vái. Sát pha lang vội vàng gọi mấy ảnh ra, chụp lại cái sự mê tín này của đường hoa. À, kính lạy Tam Thanh, xin đừng trách đệ tử ta, đệ tử thực sự là tò mò lắm rồi. Đường Hoa cắm nhang lên, sau đó thuận tay vạch y phục của Linh Bảo Thiên Tôn, nhòm vào bên trong. Ý, kỳ lạ. Thế sao lại không phải là bùn nhỉ? Đây là cái quái gì vậy? Gia tử, đang làm gì đó? Huy Hoàng đột nhiên xuất hiện hỏi. Đường Hoa vẫy vẫy tay gọi Huy Hoàng. Huy Hoàng, người ra đây xem. Có cảm thấy ba pho tượng này có gì đó kỳ quái. Quái ở chỗ nào vậy? ấy vừa nãy. Ngươi dùng chục nhật kiếm. Để đâm nó. Linh nếu như theo lẽ thường. Pho tượng này ắt phải bị ngươi làm nổ tung mới đúng. Ê, ta vừa kéo y phục của lên Nhìn thử xem. Nhìn thấy cái gì? Thì vẫn chân nhẵn như thường đó. Đường hoa hạ thấp giọng, Ta nghi ngờ rằng. Nghi ngờ cái gì? Lúc này sát pha lan và phi thường kiếm. Mồ hôi đổ như thác nước đã bắt đầu quyết tâm chuẩn bị đánh ta nghi ngờ pho tượng này không phải do vật liệu bình thường làm thành nếu không làm sao mà không thể bị hỏng như vậy đường hoa nói xong thì sát pha lang và phi thường kiếm cùng thở phào vậy ý của ngươi là đánh vừa dứt lời huy hoàng dường như đã có chuẩn bị tung ra một chiêu kiếm nộ bức tượng của linh bảo thiên tôn chính là long quỳ không ngờ bọn này vừa nói đánh là đánh ngay cho nên không kịp phòng ngự một tiếng quỷ khóc thê lương vang lên, long quỷ hóa thành chân thân hiện ra trước mặt bọn đường hoa là một thiếu nữ mặc đồ đỏ gương mặt mỹ lệ. thế nhưng nàng tràn đầy máu tươi giận dữ nhìn hai người, long quỷ quát thiên đường có lối người không đi địa ngục không cửa kỳ môn đột giáp tiếng của tinh tinh vọng vào một hàng rào ánh sáng đồ sộ. Lập tức mọc lên dưới mặt đất Ở bên trên có 8 chữ lập loè, Hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai Trong nháy mắt 8 chữ này Hóa thành 8 sợi dây Cuốn tới lòng quỷ Vì sao tinh tinh này ở đây Rất đơn giản Lúc huy Hoàng tung ra một kiếm Đã phát hiện Bức tượng Linh Bảo Thiên Tôn có vấn đề Cho nên đã sớm bố trí Còn chuyện thắp nhang nhìn lén thân tượng Chẳng qua chỉ là đánh lạc hướng Mục đích là để cho Tinh Tinh bày chặt Cũng là để kích phát mai phục Tòn một đòn của Huy Hoàng Phát hiện vấn đề rất đơn giản Là Huy Hoàng không thấy nhắc nhở bị phản kích Thế nhưng hắn lại bị rơi vào trạng thái chiến đấu Một chút tài mọn Long quỷ bị nhốt trong trận Nhưng không kinh hãi Vẻ hung ác lại càng thêm mạnh Trong tay của nàng xuất hiện một cái lưỡi hái Hiển nhiên cũng không phải là phàm vật Kéo theo vô số những tia chớp Đánh thẳng về phía tám sợi dây thần Tình tình nghe vậy cũng rất tức giận. Xem thủ đoạn bắt quỷ của tỷ tỷ đây. Hai miếng tiền đồng cấp thần khí cùng bay ra. Lại có tám chữ nữa xuất hiện. Nhưng lần này là tám chữ màu kim. Là càn, khôn, tốn, đoài, cấn, chấn, ly khảm. Tuy là thần khí. Nhưng uy lực của thứ này khi đối phó với người chơi rất tầm thường. Có điều nếu như dùng để đối phó với một đám yêu quỷ. Không chỉ lợi hại đơn giản như phép một cộng một bằng hai Dù sao nghề của người ta chính là bắt quỷ. Đạo sĩ là dân bắt quỷ, chứ gì nữa. Đâu như bọn đường hoa, chỉ thuộc dạng đạo sĩ giọng. Ngoài công kích vật lý thì cũng chỉ có tiên thuật mà thôi. Tinh tinh đang bận rộn, mà đường hoa cũng không nhàn dối. Mà hàng ngàn đoá hoa sen, cùng với hàng trăm tên tiểu quỷ, chen trúc đầy trong đại sảnh. Chỉ cần nữ quỷ kia động một cái, chúng sẽ biến thành những quân cờ domino, Biến đảo quan này thành hòa ngục. Giả tội chết tiệt. Mau dừng tay lại. Sát pha lang cuối cùng cũng phải hiện thân. Hắn đã thấy rõ. Có con bé tình tình chết tiệt kia ở đây. Thì Long Quỷ không những không thể làm gì được ba người bọn họ. Mà bất cẩn một chút. Có khi còn bị đánh cho hồn phi phách tán. Còn nếu mình và phi thường kiếm tham gia chiến đấu. Thì sẽ kinh động đến đám binh tốt của sinh tử quan. Đến lúc đó e rằng là lỗ vốn ấy quả nhiên là ở đây rồi. Đường hoa thu lại đám hoa sen này. NPC kia là ai vậy? Ta biết, ta biết. Tinh tinh giơ tay là quỷ ở bên trong kiếm của hắn. Trong kiếm của hắn có một con quỷ lam và một nữ quỷ đỏ. Nữ quỷ này đạo hạnh rất sâu rất lợi hại. Ai không biết là lợi hại đến mức độ nào? Ừ, cô biết thật nhiều đó. Sát pha Lang sừng sốt trợn mắt nhìn tinh tinh. Thế nhưng chuyện chính sự quan trọng hơn. Sát Pha Lang lập tức nói với Đường Hoa: Ngồi xuống nói chuyện đi. Trực tiếp mà vào, đòi tiền là liều mạng. Cả kê dê ngỗng thì ta khinh người bằng chó. Tại sao lại nói thẳng như vậy? Đường Hoa nói: Nếu như người không có cách nào qua được Bất Châu Sơn, ta lập tức sẽ báo cảnh sát bắt người đó. Chương một trăm tám mươi mốt qua núi. Dựa theo tinh thần hợp tác chân thành, Sát Pha Lang giới thiệu sơ qua với mọi người: Nữ quỷ này. Là lúc hắn mới đi đến quỷ giới Thì thức tỉnh Vốn một quỷ một người Giống như hạt đậu xanh Trộn thêm rau má Nếu như có nữ quỷ này trợ giúp Sát pha lang có thể tìm được vân nương trước đường hoa Thế nhưng điều sát pha năng, lang không ngờ tới Là nữ quỷ luôn trú ngụ trong ma kiếm này Tính tình lại rất ác liệt Không coi hắn là chủ nhân Bởi vậy Một cái bèn phất tay đường ai lấy đi Cho đến khi sát pha lang thực sự không còn cách nào khác, trong thời gian ngắn không cứu được phi thường kiếm, đành cắn răng phải đi nhờ nữ quỷ trợ giúp. À này có rất nhiều quan hệ ở quỷ giới, chỉ thương lượng với tà kiến tiên vài câu là có thể cứu được phi thường kiếm ra. Nhưng lúc này bọn đường hoa cũng đã bắt được vân nương, mà sát pha lang đến được căn phòng của Lại Tam thì đã chẳng còn ai cả. Nữ quỷ nhờ vào bản lĩnh của mình hỏi thăm một đám quỷ mới biết bọn đường hoa đã từng tiếp xúc với tên quỷ cuột đầu làm tiểu nhị, cô độc chư và lão quỷ cửu mục công. Theo như lời của nữ quỷ áo đỏ, quỷ giới và dương gian khác nhau tu vi thực lực chỉ cần nhìn một cái là có thể phân ra cao thấp chưa cần dùng đến màn tra tấn. Cô độc chư và cửu công đều nhao nhao khai ra nơi mà bọn đường hoa sẽ đến. Nữ quỷ này không biết đã làm quỷ bao nhiêu năm Theo như lời của nàng nói, nếu như so nàng với Diêm Vương thì chỉ có hơn chứ không có kém. Chuyện dương gian có thể nàng không biết, nhưng chuyện quỷ giới và minh giới thì không gì là không hay. Ẩm dương lộ và hoàng tuyển đạo, dù có phức tạp thì cũng không làm khó được nàng. Nữ quỷ ngồi trên hương án nhìn xuống mấy người chơi. Bớt Châu sơn. ta người có biết lai lịch của thanh ma kiếm này không? Ấy mẹ nó chứ chồng cô cứ như là bố đời đó. Được rồi, về dương gian, Ta sẽ nhất định giết con mụ đi. Mại nó chứ quay với ta. Sát pha lang nghiến răng nghiến lợi. Ta đang hỏi người đó. Nữ quỷ chỉ tay vào sát pha lang. Sát pha lang nghiến răng, cố gắng chịu đựng. Lên trả lời. Theo truyền thuyết, kiếm này là do Thái tử nước Khương là Long Dương luyện chế. Kiếm chưa thành thì thành đã bị công sau đó muội muội của long dương là long quỳ nhảy vào lò tế kiếm dùng máu trinh nữ để khai quang cho ma kiếm ma kiếm rời lò xung quanh trăm dặm thành trì đồi núi tàn hoang cả người lẫn vật không thứ gì sống nổi sau đó thì sao sau đó thì bị ta lấy được <cười> ma kiếm ra khỏi lò thiên đình chấn động mưu toan phá hủy thanh kiếm nghịch thiên này nhưng lại bị ma tôn Dành trước Một bước lấy được Sau đó Trọng lâu phong ấn thanh kiếm này Ở bất Chu Sơn một ngàn năm Một ngàn năm sau Có một kiếm khách phái con lôn vì bằng hữu Mà thông qua bất Chu Sơn sông vào minh giới Khi qua bất Chu Sơn Lại vô tình lấy được thanh kiếm bèn mang về dương gian dốc lòng tu luyện trăm năm trở thanh kiếm tiên Đứng hàng thứ ba Sau khi người này thăng lên trời Thanh kiếm bị lưu lạc ở nhân gian. Ba trăm năm sau, trưởng môn thục sơn vô tình thấy nó. Biết nó oan khí rất nặng, sức mình không thể nào chấn áp được. Nhưng lại sợ nếu như nó rơi vào tay kẻ xấu, sẽ tạo thành đại họa. Bèn phong ân nó ở bên trong tòa yêu tháp. Trải qua một ngàn năm nữa, trọng lầu cảm thấy đời cao thủ cô quạnh lại nhớ đến đối thủ ba ngàn năm trước, tức là phi bồng đã chuyển thế. Bèn đến nhân gian tìm phát hiện thấy phi bồng đã chuyển thế xong đang là một tên tiểu nhị nho nhỏ của tiệm cầm đồ tên là cảnh thiên đường hoa liền sừng sốt ấy cảnh thiên ta biết đó là ai đó người biết sao nữ quỷ sừng sốt ừ hắn chính là npc mất dạy nhất mà ta đã từng gặp đó sát pha năng lang nói đừng có lạc chủ đề cô nói tiếp đi Trọng lâu vì thế Cảnh Thiên đã khôi phục lại ký ức của tiền kiếp, cuối cùng đã có thể đánh một trận thoải mái. Cho nên, bèn cậy mạnh phá tỏa yêu tháp của Thục Sơn lấy đi ma kiếm. Nhưng không ngờ Cảnh Thiên không còn là phi bồng, đối thủ ngày xưa của hắn nữa. Cảnh Thiên cũng không muốn làm tiên, không muốn làm ma nữa, chỉ một lòng muốn tìm vợ và là một phú ông bình thường. Bởi thế Trọng lâu đành tiếc nối quay về. Trùng hợp gặp người, Nữ quỷ chỉ sát Pha Lang, sau khi khảo nghiệm ngươi xong, đã đưa thanh kiếm này cho ngươi, hy vọng tương lai ngươi có thể đủ sức đấu với hắn. Sát Pha Lang gật đầu, "Đây là chuyện từ hồi còn là tân thủ. Đường hoan nổi giận, người đó thật là may mắn ở Tân Thủ thôn mà đã kiếm được thần binh rồi." Sát Pha Lang nói, "Đây là nhân phẩm của ta tốt đó." Hắn vừa nói xong câu này, đến cả một người hiền lành như Huy Hoàng Cũng hùa theo đường hoa, giờ ngón tay thối. Lúc này người chú ý đến cục diện nhất chính là Tinh Tinh, nàng hỏi. Vậy ngươi có thể giúp được bọn ta qua được bất chu Sơn không? Nữ quỷ lắc lắc đầu, sau đó rồi lại gật. Trong lúc hai người còn đang ồ ồ cạc cạc, nàng lại nói. Bất chu Sơn trước sau có hai phần. Phần trước là địa giới của cộng công, phần sau thì dễ xử lý hơn, sát pha lang Ngươi cứ bảo ngươi là đệ tử Của trọng lâu Ta nghĩ hắn sẽ không làm khó ngươi Mà cho dù là có làm khó đi chăng nữa Thì với thân thủ của các vị Chỉ cần sông qua Thì chắc chắn là có cơ hội Tinh tinh hỏi Vậy còn phần sau thì sao Các người có biết hàm trúc chi long không Ê Lẽ nào Nó là Tinh tinh sửng sốt Ta đã từng nghe sư phụ nói Hàm chúc chi Long từ thời bàn cổ khai thiên lập địa đến nay Đã qua ngàn vạn năm tu luyện Thần lực đã sớm vượt qua cảnh giới Không ai có thể đoán nổi Nó bừng mở mắt là bình minh Nhắm mắt là trời tối Hít một hơi thì mây đen dày đặc Bão tuyết khắp nơi Trời đất sẽ chuyển sang đông Nó thở hơi ra Thì trời đất nóng rực Vàng tan thành đá Trở thành mùa hè Trong khi hô hấp thì có thể thay đổi bốn mùa Hít vào thở ra Là có thể tạo thành gió thổi vạn dặm Chấn động cả trời đất Từ hai mắt của nó bắn ra hào quang Chiếu xuyên qua đến cả cửu U Hoàng tuyền Ở Minh Giấng Mặt khác, truyền thuyết có nói rằng thân thể của Hàm Trúc Chi Lăng Có đến một nửa Là cuộn lấy cả thảy vùng đất Hoang vu cằn cỗi quanh bất Chu Sơn Còn một nửa thì có thể quấn chặt lấy Cả cây đại thụ chống chỡ đỡ bầu trời Suốt tên trên trời Mà còn có thể nhìn thấy đầu của nó Ta còn nghe nói Nghe nói cái gì vậy Ta nghe nói Hàm Trúc Chi Long Chính là, là Là dương vật của bàn cổ Sau khi chết biến thành nó Lúc đó Chỉ có trời có đất Cho nên nó là vị tôn thần duy nhất trong trời đất Trải qua một đoạn năm tháng thật dài Tinh khí thần của bàn cổ Mới dần dần ngưng tụ thành tam hoàng Ta còn nghe nói Lúc trước Hàm Trúc Chi Long Vốn không ở trong bất tru sơn Nhưng vì cộng công Đập gãy cái trụ trời Nó không lỡ nhìn sinh linh đồ thán Cho nên dùng thân thể thần lực của mình Cuốn cả vùng đất hoang Quanh bất Chu Sơn lại Cố gắng giữ được trụ trời 9.900 năm sau Toàn thân nó hóa thành đá Đây là khởi nguyên của bức tượng rồng cuốn cột của Trung Quốc đó Ấy, Này con mẹ nó chứ Vậy thì hóa ra là Là chúng ta đang đứng dưới bóng Của một cái Một con kiều Ê a, Một con kiều Nữ quỷ cả giận, ta người nói nghiêm túc đi. Nữ quỷ có phương pháp, đường hoa có vé xuất quan, vậy là hai nhóm quyết định hợp lại thành một. Đương nhiên là người thật thà như Huy Hoàng cũng biết, chỉ cần là có cơ hội, đường hoa chắc chắn sẽ ném đá cho sát phá lang ngay. Mà sát phá lang cũng chắc chắn sẽ không góp thêm cho đường hoa một chút công sức nào cả. Nữ quỷ và sát phá lang vẫn ở lại trong đảo quan lúc giao ban và giờ tí ngày hôm thứ hai, cây cờ mang chữ liêm được dựng lên. Sau khi Đường Hoa hội họp với sát pha lan thì cả bọn mang theo giấy thông hành có tên liêm pha đến cửa quan. chỗ đó không đề phòng nghiêm ngặt gì, chỉ có hàng một chục tên quỷ tốt đang ngồi tán dốc. hẳn là chỗ này đã lâu không ai tới. Đường Hoa vừa chìa ra giấy thông hành, giống như là cho bọn quỷ này uống một liều thuốc hưng phấn. Sau cả trăm năm trời Cuối cùng có người đến Bất Châu Sơn trinh sát Dựa theo trình tự Đám quỷ tốt này sẽ kiểm tra giấy thông hành Là thật hay là giả Cũng phải nói rằng dấu ấn do mấy cây cây kia Quả thực là không khác biệt gì Ngọc Tỷ thực sự đắm vào Củ cải không chỉ có thể chữa được bách bệnh Ăn ngon Mà còn có tác dụng làm con dấu lửa bịp Ô Minh Lộ là một con đường nhỏ Tuy không có ngọn cỏ nào mọc lên nổi, nhưng nhìn chật hẹp, con đường này không dài, chỉ độ hơn chục cây số. Nhưng nó cũng chính là con đường duy nhất, nối liền sinh tử quan và bất châu sơn. Đi vân trung giới thì có đường ảo ảnh, đi tiên ma giới thì có diễn thần ma. Ở trong game, ngoại trừ quỷ giới và minh giới lên thông, các giới còn lại đều không có đường. Cũng không biết, bất châu sơn có phải là tự mình hình thành một giới hay không, chứ trừ con đường này ra. Không thấy có con đường khác. Núi cao biển rộng, mọi người rất thích ngắm. Nhưng Bất Châu Sơn thì khác. Nguyên cả ngọn núi hoang vắng, không có bất kỳ sinh vật nào. Bất Châu Sơn, tức là núi có chỗ thiếu hụt. Chỗ thiếu hụt của Bất Châu Sơn chính là những vật sống. Nữ quỷ giới thiệu một cách ngắn gọn. Nếu như đi tiếp sẽ đến địa bàn của Cộng Công đâu. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Ngựa kiếm bay đi. Dùng má kiếm mở đường Nhân lúc cộng công còn đang do dự Thì nhanh chóng thông qua Năm người cùng nhau triệu ra phi kiếm Đường hoa cảm thấy có gì không ổn Mẹ nói Không được Vậy còn Vân Nương thì sao Không thể nào cõng theo người mà bay được Cho dù là mình có năng lực đó Vân Nương bây giờ là quỷ Chỉ có thể tự dựa vào sức bản thân Bay đến bất châu sơn Này Vì nhiệm vụ người bằng lòng Cho đứa ở Làm đỡ ở cho cộng công sao Sát pha lăng nói Điều quan trọng nhất bây giờ là phải quay về nhân gian đó Ây Tiểu lang à Đừng có cho rằng là ta không biết người đang nghĩ gì Nếu bây giờ ta bỏ mặc vân nương ở lại Một lát nữa người sẽ ném ta cho cộng công Rồi quay lại tự mình Đem vân nương về nhân gian Hoàn thành nhiệm vụ và kiếm mất cái áo giáp Người khôn như chó vậy phải... Sát pha lăng bèn, bèn bất bắt đắc dĩ nói Lòng quỷ Long Quỷ nheo mắt, còn một đường khác, con đường này gần như không ai biết. "Ai xin phép cắt lời, Bất Châu Sơn cũng đã gần như không có ai biết rồi đó." "Vậy cũng đúng. Con đường này tuy không có ai canh gác, nhưng đi xa hơn gấp bội, hơn nữa nó giống như là một mê cung vậy, đi sai một bước là sai tất cả. Nếu như các ngươi đi đường này, khả năng kết cục duy nhất sẽ là đói đến chết." "Ai, yên tâm đi, ta đóng gói 100 cái xanh sao vàng vọt đi rồi." Đường hoa chỉ về cái bọc ở đằng sau lưng Rồi chỉ về tinh tinh Còn phần mê cung thì đừng có lo Chúng ta có một vị đại sư dò đường ở đấy rồi Mê cung thực ra là một hang động liên hoàn Không biết lý do vì sao Nhưng ở trong bất chu sơn Thì trong động lại có động Động này nối liền động kia Mức độ phức tạp không kém gì đường ống dẫn nước Ở nước ý Cả một cái động lớn chứa n cái động nhỏ Trong động càng nhỏ Thì có động càng càng nhỏ Trong động càng đi thì lại càng thấy lớn Có một cái động đột nhiên mở ra Đi vào thì lại là ngõ cột Nói tóm lại là động nối động Ca ve nối ca ve Ngày thứ nhất tình tình rất hối hận Nhưng đến ngày thứ hai nàng đã không còn hối hận được nữa Bởi vì đã không còn đường quay đầu May mắn là đến ngày thứ hai các lối rẽ đã ít dần Chiều dài của các hàng động cũng bắt đầu tăng lên khiến cho tần suất tinh tinh phải dùng phép bói giảm đi rất nhiều, cho đến trạng vạn năm người một quỷ một npc rút cục cũng đã ra khỏi được hang cây trụ trời là cây kiêu chỉ cách năm người chừng trăm dặm họ cùng thở phào một hơi nhìn lại ngọn bất châu sơn mà mình vừa đi xuyên qua đường hoa hỏi này quỷ kia người tên là long quỷ phải không thực ra long quỷ là tên muội muội của long dương ta chỉ mượn dùng thôi Còn tên của ta thì... Là lâu lắm rồi ta đã quên Quên rồi thì thôi đừng có bồ ẩn. Đường Hoa nói Nếu ta muốn ám sát Cộng Công Có cách nào không? Bởi vì ở trong miếu nữ hoa Đường Hoa đã từng nhận nhiệm vụ Chém Cộng Công ở Bất Châu Sơn Nữ quỷ ngậm nghĩ rồi nói Ta đã hy suốt một ngàn năm Còn chưa được gặp Cộng Công bao giờ Chỉ thấy có một ít lão quỷ nô lệ của hắn Ta ngày đó thì Cộng Công Không thể bị những đao kiếm bình thường làm tổn thương Cộng công khi nghe tên quỷ nào nhắc tới thập đại thần khí Lại rất sợ hãi Cho nên ta đoán Muốn giết cộng công Hoặc là phải có hiền viên kiếm Hoặc là phải có búa bàn cổ mới được Nếu, liệu có khí đảo Là phục hy cầm không Sát pha Lang hỏi Nhiệm vụ mà hắn nhận được ở miếu nữ Oa Là tìm phục hy cầm Ta không biết Tinh tinh nói Được rồi Các người ngay cả một trong tập đại thần khí Cũng chưa từng thấy qua Đừng có nằm mơ nữa Đấy nói bậy. đường hoa và sát pha lăng đồng thời phản bác Bọn họ đã từng hợp tác đánh Với hiền viên kiếm một lần Với lại ở nơi bích động Lại trông thấy một lần nữa Không động ấn Thì xém chút nữa đã chiếm được Cuối cùng lại bị tên cầm hiền viên kiếm kia Cướp đi Sát pha lăng nói Này Tiểu tử, gia tử, lúc nào có dành chúng ta đến Đại Lương quậy phá một chút được không? Đường Hoa nói, ấy đi làm gì chúng ta có đánh lại thằng thằng cầm hiên viên kiếm đâu? Đơn đấu thì không được, nhưng chúng ta sẽ đi tìm người bảo vệ ăn. Ấy, người có đi thì bảo ta một tiếng, người đi thì ta đi, tại sợ người quá cơ. Nữ quỷ dặn dò, bởi vì đây là nơi đất trời giao nhau, cho nên ngàn vạn lần không được phi hành, nếu không sẽ giống như là cột thô lôi. Thu hút đám sấm sét đang lập loè. Còn phần vân nương lúc trước đã từng nói qua. Là vợ của người ta. Cộng thêm chỉ biết mỗi việc giúp chồng dạy con nấu nướng. Cho nên họ cũng không coi nàng là con người. Có lúc đường hoa nghĩ đến vấn đề. Phụ nữ ở cổ đại. Vì sao lại thích cuộc sống địa vị thấp hèn như vậy? Cả đám vừa tán gẫu vừa bước đi. Nữ quỷ đã đồng ý với đường hoa. Nếu như có chuyện gì cần. Đường hoa có thể đến phong đô tìm một tên âm môi báo tên của nàng ra sau đó tốn một ít tiền là có thể đưa hồn xuống quỷ giới hiện giờ đường hoa đang có hai nhiệm vụ ở âm phủ một là nhiệm vụ cộng công một nhiệm vụ khác chính là hòa quỷ vương lưng chừng trời có một ngọn đồi cao ở dưới chân nó là vực sâu thăm thẳm trước mặt năm người chừng ba dặm xuất hiện một cây cột đá chạm hình rồng đâm từ dưới vực sâu lên giữa đám khí hư vô đây chính là chiếc Kêu trời. Sát pha lăng nhìn thấy hết đường. Đứng ở đây có thể thấy rõ. Cây cột kia đứng ở trong màn khí hư vô là ngõ cột. Bây giờ chỉ còn chờ đánh thức được hàm trúc chi long ở trên cây cột nhờ trợ giúp. Thông qua khảo nghiệm để quay về nhân gian. Đường hoa bắt tay thành hình cây loa gọi. Lòng ca. Uầy. Lòng ca. Hắn bị tình tình đá cho bột cước. Tình tình chỉnh giọng. Ngọt ngào trong veo Long ra ra Long ra ra Vẫn không có phản ứng Phi thường kiếm bèn đi lên Hàm Trúc Trì Long Ngươi có quyền không nói Nhưng những gì ngươi nói sẽ bị đem ra trước Sát pha lang nhèo mắt Này Ở ngoài đời Ngươi là cảnh sát à Phi thường kiếm lau mồ hôi Không phải Là mỗi một lần ta gặp cảnh sát Họ đều nói với ta như vậy đó mươi 182 cập san âm phủ. Huy Hoàng lên, Đường Hoa phất tay. Bây giờ thì lành làm gáo, vỡ làm muôi, chỗ này tổng cộng có năm người chơi, mỗi người một tính, chắc không đến nỗi bị phớt lờ. Huy Hoàng ho một tiếng, bắt đầu xem suy nghĩ nên gọi như thế nào. gọi là Long Ca thì quá thân mật, gọi là Long Ra Ra thì nghe nó thối, gọi là Hàm Chúc Chi Lăng thì bất lịch sự. suy đi tính lại. Cuối cùng Huy Hoàng bèn ho một tiếng. <cười> à, ta nói xong rồi. Cuối cùng Sát Phá Lang Dũng cảm bước tới ôm quyền. Non xanh không đổi, nước biết còn đây, hẹn gặp lại. Cả đám lại bĩu môi. Hay các ngươi nghĩ cách đi gọi lão Long đó ra. Sau đó hít một hơi sổ ra một tràng. Long cả ta gọi ngài là long ca chắc là không để bụng chữ tuy ngài có tuổi tác và trí tuệ khiến ta phải dâng mắt mà nhìn nhưng dung mạo của ngài chỉ lớn hơn ta một chút Hầy. khổ thân suốt bao nhiêu năm tháng phải đi quấn quanh một cái kiêu trời thật là khổ đó bàn cổ nhờ ta nhắn với ngài một tin rằng là năm người ở đây đều là đó hoa của tổ quốc là thanh niên ưu tú đặc biệt Là tên tiểu tử đông phương gia tử Là giường cột của quốc gia Là trụ cột của dân tộc Nếu như có đồ tốt gì thì có thể cho hắn Để hắn phục vụ cho nhân dân tốt hơn Mặt khác nếu như thuận tiện Có thể tạo điều kiện cho năm người Nếu như không thuận tiện Thì cũng nghĩ cách tạo điều kiện cho họ Có rảnh thì cùng nhau uống trà Vĩnh viễn yêu người Bàn cổ ngày tháng năm Đã ký tên kính gửi thơ Tình tình cả giận Tệt hốn kiếp Giọng điệu thật là đề tiện Đúng vậy đó Đúng là đề tiện Lại còn uống trà lại còn gửi thư huy hoàng đứng bên cạnh nói còn lấy tiện hơn cả ta đâu đột nhiên lúc này trời đất bắt đầu rung chuyển thậm chí trong không khí dao động năm người vội vàng ngự kiếm bay lên nhưng không dám bay cao sát pha làng cuối cùng cũng đã nhìn ra bây giờ thì ngon rồi hay Ai... người nói cho người ta tức giận rồi đó trời ơi cẩn thận đường hoa còn chưa kịp phản bác thì đột nhiên tinh tinh đã hô lên năm người ngẩng đầu nhìn chỉ thấy ở nơi cột trống trời trong màn khí hư vô xuất hiện một cái lỗ vô số những tia chớp đùng đùng đánh ra này chết mẹ rồi đường hoa lập tức móc từ trong cô túi càn khôn ra một cây cờ vẫy về phía đám sấm sét vậy là mở được một lỗ hổng giữa sấm sét năm người coi như thoát được kiếp nạn đây chính là nghịch thiên kỳ là cây cờ duy nhất còn lại trong số bảy cây nghịch thiên kỳ mà năm đó đường hoa dùng để vượt qua ma kiếp thứ này tuy phẩm cấp thấp nhưng khi dùng để đối phó với sấm sét của tự nhiên thì công hiệu cực kỳ tốt một tiếng lòng ngầm vang lên lỗ tai của cả năm người bị chấn động chỉ còn nghe được những âm thanh ù ù gia tử ở đằng sau lưng ích cái gì ta không nghe thấy gì cả sau lưng sau lưng Bốn người cùng kêu lên Rồi lùi về phía sau Đường hoa hít một luồng khí lạnh Cảnh này rất quen thuộc Hình như trong mấy phim kinh dị đều có căn cứ theo logic của phim Phía sau lưng của mình nhất định phải có thứ gì đó khủng khiếp Vậy anh đây nhất định sẽ không quay đầu lại Để xem ngươi làm gì được anh Đám người tinh tinh Trong giây lát trồng thấy đường hoa vô một cái Sau đó biến mất Hình như không phải là biến mất mà hắn bay rất hoành tráng, mái tóc bị thổi bay lên. Đường Hoa cứ bay theo một vòng tròn. Dĩ nhiên Đường Hoa cũng phát hiện thấy điều bất ổn. Hắn cũng biết bây giờ nếu như chịu thua thì thực là không còn gì để nói. Một cái đầu rồng cao chừng mười triệu đang xuất hiện trước mặt, đầu rồng còn đang không ngừng đông đưa qua lại. Lão ế, chào anh, hello. Hello Long cả Hàm Trúc Chi Long nhìn đường hoa Cuối cùng mới thu người lại Lúc này đường hoa trông thấy được Một nửa bộ dáng của Hàm Trúc Chi Long Ở trên cây cột trống trời Không hề có lấy một vết xước Đã xuất hiện một màn xương khói Hàm Trúc Chi Long đang quấn lấy cây cột Chỉ lộ ra một đoạn thân rồng Hàm Trúc Chi Long nói Phạm nhân Dương thọ chưa hết Sao lại đến bất chu sơn quấy giấc ngủ của ta này, ấy à liệu nó quan thì chúng ta không nếu như hắn đã nói ra câu này nhất định là có thể bị cảm động không khéo còn làm vật cưỡi đó tình tình bĩu môi thôi đi đó là chuyện ở trong chuyện cổ tích thôi còn đây là dòng thần đó. ở long ca long ca anh có thể nhìn thấy dương thọ của bọn em chưa hết thật sao đường hoa nói À, vậy để không trái với thiên đạo, anh anh có thể cho bọn em về dương gian được không? đây là bổn phận, dương thọ chưa hết, tất nhiên phải hồi dương. À, lòng cá, anh thật là tốt. nhưng các ngươi về dương gian là được, vì sao lại quấy giấc mộng của bổn long? long cá là như thế này, nếu như không quấy giày anh, thì bọn em không về nổi. Các người có vẻ được dương gian hay không Liên quan gì đến Bồn Long Nhưng các người đã quấy rầy giấc ngủ của Bồn Long Vậy là liên quan rồi Ê, Ý của Long Ca là không những Không định đưa bọn em về Mà còn muốn tính sổ Long Ca em còn vừa khen anh mà Bây giờ anh làm thế Làm cho em thật uổng công mấy giọt nước mắt đó Gọi bọn họ qua đây Không cần đường hoa gọi Mấy người kia cũng đã nghe cả Này, Vân Nương đâu Huy Hoàng vốn thận trọng Lập tức phát hiện thiếu một người Tất cả đều đổ mồ hôi Biết bao nhiêu gian khổ Đánh sống đánh chết Chạy ngược chạy xuôi lăn lộn Chẳng phải là để tìm Vân Nương hay sao Mọi người lập tức tỏa ra tìm Hàm Trúc Chi Long cũng không sốt ruột Lão đã ở đây suốt 9.900 năm Không còn cảm giác thời gian nữa Đây rồi Huy Hoàng cuối cùng tìm được Vân Nương bị kẹt Năm người dàn hàng đứng trước mặt Hàm Trúc Chi Long Hàm Trúc Chi Long nói Muốn ta giúp các người quay về dương gian Vậy phải đánh bại được nguyên thần của ta Đấy, long ca dù cho có đánh được thì em cũng không muốn động thủ đâu Anh xem Anh đã vì hạnh phúc Của gia viên mọi người vì sinh linh Mà chịu cô độc quấn quanh một con cừu Cả vạn năm Hay, Bây giờ bọn em không làm sao Mà đủ sự can đảm đủ mặt dày Để mà đánh anh như thế Sát pha làng nói trong kênh đội ngũ <cười> Tên giả tử khốn kiếp Biết đánh không lại Cho nên là định vỗ đít nịnh người ta đó à, Vậy ngươi Ngươi có giỏi thì ngươi lên mà đánh Hàm trúc chi long há to miệng Lúc này mọi người Chóng ván Cách thứ hai Là thông qua khảo nghiệm của ta Có được phải có mất Muốn có kết quả Thì phải bỏ ra sức lực Ta đã tỉnh ngủ Mà nơi đây hoang vắng cô liều Phải trăm năm nữa ta mới có thể rời khỏi đây Bởi vậy không biết ai trong số các ngươi bằng lòng ở đây bầu bạn với ta Ây lòng ca Anh có thể nói rõ hơn một tí được không? ta có thể đưa các ngươi về dương gian nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi nhất định phải có một người ở lại đây bầu bạn với ta một trăm năm có khi đây chỉ là một khảo nghiệm thôi ta sẽ vì kính nể hành động của các ngươi không những thả toàn bộ không khéo còn cho lợi lộc nhưng cũng chỉ có khi đây là lời nói thật người đồng ý nhất định phải ở đây suốt trăm năm Cho dù có tử vong, thì cũng chỉ có thể hồi sinh ở đây là tự nguyện. Đường Hoa Kiên Nghị nói, Lòng ca, bọn em chọn cách thứ ba được không? Không có cách thứ ba. Mấy trăm năm trước, có một đệ tử côn lôn xuống đây, muốn đến âm phủ, Hắn đã bằng lòng lưu lại tính mạng của mình để cho đồng bọn về đó lúc đó vũ khí hắn mang theo chính là hậu nghệ xạ nhật cung trên người của ngươi ý lòng ca em em cầm theo cái cung này nhưng nhưng em không phải là người vĩ đại đường hoa nói em thấy em là thằng không những sợ chết mà còn sợ cô đơn đó mặc dù có đôi khi em muốn một mình nhưng em rất sợ cô đơn Nếu như anh muốn em ở đây 100 năm. Vậy có thể chờ đến 100 năm sau thực hiện được không? Đến lúc đó em đã chết rồi, chết già, em sẽ chấp nhận đầu thai muộn một tí, ngồi đây nói chuyện phiếm với anh mà. Này, em rất giỏi kể chuyện đó. <cười> vậy người kể một chuyện cho ta nghe. À, đây là một chuyện chuyện có thật. Có một tên rất khổng bố chỉ biết võ vẽ không những không chịu đi học. Khóa học khổng bố, một ngày nọ hắn gửi một bưu kiện cho đại sứ quán. Ở bên trong bưu kiện là một quả bom Nhưng qua ba ngày rồi không hề có tin nổ Hắn rất nhanh đã quên đi Một tuần sau hắn nhận được một kiện hàng Hắn hiếu kỳ mở ra thì bị nổ tan xác Sau khi hắn chết Hắn hỏi Thánh A-La xem có chuyện gì xảy ra A-La rất thành khẩn nói cho hắn Là người không gửi cả tiền phí vận chuyển Cho nên người ta là Hủy đơn trả hàng về Hàm Trúc Chi Long hài lòng gật đầu Thú vị lắm Vậy ta có cách thứ ba cho các người Ê, Cảm ơn Long Ca Cảm ơn Long Ca Cách thứ ba đó là Người ở lại Kể chuyện cho ta nghe Còn những người khác Quay về dương dàn Hàm Trúc Chi Long vừa dứt lời Thì trên đồi xuất hiện Pháp Trận Truyền Tống Toàn thân đột nhiên không thể nhúc nhích Ngay cả mở miệng nói cũng không được Đường hoa chỉ còn cách phôn máu Lòng già anh mình Sát pha lang mừng rỡ tóm lên năm đấm hồ to Sau đó a nủi đường hoa Được rồi rảnh rỗi bọn ta sẽ đến thăm người <cười> Rồi tức khắc lập tức kéo vân nương Tấp tốc bước vào trong truyền tống trận Hai người cùng biến mất Phi thường kiếm cũng than thở hey, Hẹn gặp lại gia tử Thiên hỏa phân thể huy hoàng đột nhiên đậm thủ kiếm nộ của kiếm thất giai không thể nào đối phó nổi hàm chúc chi long nhưng mục tiêu của huy hoàng là đánh vào đường hoa nào ngờ kiếm nộ chỉ lóe lên mấy tầng gợn sóng tựa như có một màn bảo vệ toàn thân của đường hoa vậy để ta tinh tinh cũng phất tay trận pháp bao gồm càn khôn tốn đoài cấn trấn ly khảm được khởi động tinh tinh cắn chảy máu ngón tay viết lên một chữ diệt chỉ thẳng vào đường hoa Tám chữ kia biến thành khổng lồ. Đùng đùng đánh tới. Hàm Trúc Chi Long thổi một hơi. Tám chữ kia bị thổi bay mất tâm. Tiểu nhà đầu. Ngươi đang dùng mạng đổi mạng đó. Ngươi không biết rằng nếu như ngươi bị tử vong. Sẽ bị nhốt 9 ngày. Hơn nữa là vì tự sát. Cho nên cầm tù gấp đôi là 18 ngày. Nhưng bất kể thế nào. Bọn ta sẽ không để ra từ ở đây được. Đúng vậy. Huy Hoàng nói, cho dù là châu chấu đá xe, chúng ta cũng phải thử. Lần này không được thì lần sau. <cười> không ngờ, tên vô sĩ này lại có hai người bạn tốt như vậy. Hàm Trúc Chi Long khẽ thổi một cái. Đường Hoa lại được khôi phục tự do. Vừa được tự do xong, đường Hoa tức khắc cảm động. Đấy tình tình, ta yêu cô. Huy Hoàng, ta cũng yêu người. Thôi đi. Đừng có nghĩ đến cái cúc hoa của ta Hàm Trúc Chi Long ho một tiếng Lòng ca Anh đã thả em ra vậy thì Chắc chắn là sẽ không bắt em lại nữa phải không Đường hoa ngẫm nghĩ một lúc rồi nói Nếu nếu như mà em đoán không sai Đây mới là khảo nghiệm thực sự Của anh phải không Hàm Trúc Chi Long gật đầu Những kẻ bỏ rơi đồng bọn Át sẽ bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục Thực ra anh có chỗ hiểu lầm rồi Em là kẻ thù của hai người bọn chúng đó. Là kẻ thù? Vì sao ngươi lại còn nói cho ta biết? Ngươi không nói chẳng phải là tốt hơn sao? Anh hiểu lầm rồi. Em là kẻ thù của họ, nhưng họ không phải là kẻ thù của em. Ai, ta mệt đầu rồi. Đừng nói những thứ khó hiểu như vậy. Đi đi. long ca. Thôi thì anh đã thương thì thương cho chót. Ít nhiều gì anh cũng để lại cho em một chút lợi lộc chứ Thần binh thập giai gì gì đó Cứ quăng cho em vài tấn Em không chê đâu em hứa đó Sao Thì Không muốn đi sao <cười> Em đi em đi Anh ngủ ngon <cười> Em đi đấy Ở phong đô Đường hoa nhìn vào bảng hệ thống Trong mắt chớp chớp Này Một cảnh giới hệ hỏa của ta được tăng lên Ê Ta lại có thêm hai lượt kiếm nộ Huy Hoàng vui mừng Được thêm một kỹ năng kiếm nộ của hệ thống Gọi là hữu ngã vô địch Là đòn công kích đơn thể loại mạnh Cộng thêm kiếm nộ thiên hỏa phần thể của bản thân Trục nhập kiếm Này ta đang làm mơ Sao ta không có gì nhỉ Tinh tinh lau nước mắt vừa tìm kiếm Hai người kia vội vàng gạt sang một bên Ê tìm đi chắc chắn là có chứ Thật sự là không có Này Tinh tinh đột nhiên lấy ra một cái ống trúc Đây là cái gì Ồ hay hàng của cô mà sinh tử thần thiêm tính hết chuyện trời trời ơi là hàng xịn tinh tinh lập tức cười ngoác mồm bên cạnh ba người đột nhiên có người hỏi coi đám người trong thi thể bọn ta là người chết rồi sao ba người vội vàng nhìn xung quanh vậy là họ đã hoàn dương hơn nữa lại có túi cằn khôn trên người người vừa nói chuyện không phải là nhược hạn thì là ai phá toái chộp lấy đường hoa Gia tử ca Vì sao không bắt ta đi chứ Để cho ta kiếm trác một tí Huy Hoàng thấy phá toái khóc lóc Thì không nhịn nổi à, Phá toái thực ra cũng không có gì Ta chẳng qua chỉ là thêm được một chút kỹ năng thôi Thôi đi Đồ xịn như vậy Này Chẳng trách thi thể của sát pha lang biến mất Hóa ra là chết to rồi Phá toái nói Vừa nãy ta quỳ nói với người chuyện này Vân Nương đã về nhà rồi Thi Thi đưa bà ta về Nàng thấy các ngươi còn chưa có tỉnh lại Cho nên bảo các ngươi Sau khi về thì hãy liên hệ với nàng Đường Hoa thật ra cũng nhận lúc Liên hệ từ khi họ đang kể chuyện Việc kể chuyện nhất định Phải là do hắn phụ trách Bởi vì Huy Hoàng kể chuyện Thì câu chuyện nó nhạt tẹt Tinh tinh kể chuyện Thì câu chuyện sẽ yếu đuối Còn đường Hoa kể chuyện mới là hay nhất Vậy là Tập san âm phủ vừa mới xuất bản lập tức dấy lên một làn sóng du lịch ở âm phủ đặc biệt là khi nghe nói ở phong đô có nghề âm môi trả tiền thì có thể xuống được âm phủ số người ở phong đô gần như đã báo hòa mục đích của mọi người chính là được muốn đi du lịch âm phủ một fan cho biết dịch vụ du lịch âm phủ này rất thích hợp cho một nam một nữ người cứ thử nghĩ mà xem người đến đó sẽ được giao lưu với đám quỷ những chuyện kỳ dị mà trước giờ người ta không bao giờ mơ đến lại có thể được xảy ra. Ngoài ra còn đặc biệt ăn đồ ăn âm phủ, phiêu lưu xuống hoàng tuyền, nhảy bút ở luân hồi, còn tổ chức tiệc nướng ở trong rừng quỷ. Mặt khác người có thể thuê quỷ làm hướng dẫn viên du lịch. Nếu như may mắn thì còn được mấy em quỷ sinh trai đẹp gái kết bạn. Trong nhất thời. Âm phủ trở thành điểm du lịch lớn nhất trong game. Tờ báo vô biên cũng vì vậy mà có lượng người mua lớn trở thành tờ báo dẫn đầu. Trong các giới đã được khai phá, vân trung giới thuộc dạng rất ít người đến. Âm phủ là khu vực du lịch được ưa chuộng. Sơn hải giới là thánh địa tìm bảo vật và luyện cấp. là người khai hoang, đường hoa tham dự vào phần lớn những cuộc khai phá bây giờ hắn đang chú tâm đến ma giới và tiên giới nghe nói thì thật vĩ đại thực ra là bởi vì hắn đã muốn độ kiếp đương nhiên là không phải muốn độ là độ được mà phải chuẩn bị đầy đủ chẳng hạn như cấp bậc tối thiểu phải là sáu mươi trang bị phải thật mạnh mẽ tốt nhất là phải kiếm vài món đồ ma tôn nữa mới ổn sau đó còn phải đi bái phỏng các npc đại môn phái các tiên nhân ở trong rừng hoang núi thẳm mà kiếp thứ hai chỉ thay được thành công Không được thất bại, đường hoa đã tính sẵn. Cho dù phải chuẩn bị suốt một năm trời, nếu như không có tám phần chắc chắn, thì tuyệt đối sẽ không thể làm được. Trưng 183, chết trong chớp mắt. Đường hoa là một người có nghị lực và kiên nhẫn. Điều này đã được, được kiểm nghiệm N lần. Này, nghe nói chưa? Gần đây phủ thái sư Đại Lương đang thông báo tuyển... Một số lượng lớn người đó này tuyển người làm gì Thì là sự kiện của hệ thống Ngày 10, ngày 11, 12 tháng sau Mỗi một ngày cần đến 6 vạn người Chống lại sự xâm lấn của đám thổ phỉ Ở Đông Lai, Nhạn Môn Yêu cầu 6 vạn người chơi cùng chấn thủ Một tiểu chấn Chỉ cần chịu được 3 tiếng đồng hồ Không chết là có thể nhận được 50 kim nguyên bảo ấy Một tiếng đồng hồ Mà những 16 kim Đúng đó Chúng ta làm nhiệm vụ bang hội Độ khó mức trung cũng phải ba tiếng đồng hồ mới xong mà chỉ được có một kim vậy thì còn chờ gì nữa nhanh đi báo danh khoan đã nhưng báo danh thì cần phải có năm mấy kim thế chấp nếu như người nhận nhiệm vụ rồi mà hôm đó đến trễ hoặc về sớm thì không trả lại tiền thế chấp đâu chúng ta phải chuẩn bị đủ tiền thế chấp rồi mới đến đăng ký Đây, để để để ta đi tìm người vay mượn nhưng vay ai bây giờ mọi người đều đang đi vay tiền nhau đó Đường hoa vừa nghe đến thế thì lập tức đập bàn Tiểu nhị, tính tiền Đại lương tuy không phải là một đô thị lớn Nhưng là đô thị hàng đầu Trong những đô thị bậc hai Người chơi ở đây rất nhiều Khi đường hoa đến được đây thì rất nhanh Đã trông thấy bằng thông báo tuyển dụng Được dán khắp nơi Bước đến nhìn cho rõ thấy nội dung không khác gì mấy Với lời kể của hai người ở trong quán nhậu Nhìn lại dấu ấn được đóng Thì chính là của Phủ Thái Sư Đại Tùy. Có rất nhiều câu chuyện ở nước Tùy. Tùy đường diễn nghĩa. Triều đại này đặc biệt. Cũng có rất nhiều chuyện xảy ra. Đường Hoa xem lại bố cáo một lần nữa. Đều khiến hắn sinh ra hứng thú. Không phải là nội dung của bố cáo. Cũng không phải là quy cách của bố cáo. Mà là mấy tên lính đang đứng cạnh đó. Những NPC này vừa nhìn. Cũng biết. Chẳng phải là dũng sĩ gì, mà chỉ là những nhân viên bán hàng, có tài ăn nói, có thể nói cho người sống, biến thành người chết. Vị huynh đệ này, đừng lên do dự nữa, tiếc gì 50 kim, đều là vàng tươi bạc thật đó. Hơn nữa, văn thư thế chấp, cũng là văn thư do hệ thống cung cấp cơ mà. Hây, ba tiếng đồng hồ mà kiếm được 50 kim, quyên bảo, ngươi đi tìm đâu được món hời như vậy chứ? hành tẩu giang hồ quan trọng nhất là gì ta nói cho ngươi biết này một chữ thôi là tiền là tiền đó có tiền đi khắp thiên hạ không có tiền thì nửa bước khó đi ngươi còn do dự cái gì ấy ta nói cho ngươi biết sáu vạn người của đội ngày mùng mười đã đủ hết rồi bây giờ đội ngày mười một cũng không còn mấy vị trí thôi ta nói cho ngươi biết luôn vậy ngàn vạn lần đừng có cân nhắc nữa bản thân ta cùng với vợ ta và cả đám con ta tuyệt đối cầm đoàn với ngươi Không có sơn tạc thổ phỉ gì đâu Nguyên nhân thông báo tuyển người là do Vũ Văn Thái Sư muốn trải nghiệm một lần làm tướng Vũ Văn Thái Sư Đường Hoa sửng sốt Có phải là Vũ Văn Thác không Hồi đó ở Bích Động Thằng cầm hiên viên kiếm kia có đã từng nói Tên là Vũ Văn Thác Tiểu huynh đệ Người thật sự là người hiểu biết Ê được rồi Vậy giúp ta ghi danh đi Là đội ngày 11 Đường Hoa đưa ra một tờ ngân phiếu Tên lính kia nhận lấy ngân phiếu, sau đó trả lại một tờ biên lai. Biên lai này là của hệ thống. Trên đó viết rất rõ rằng, nếu như đường hoa không có mặt ở quận Đông Lai vào thời điểm từ 8 giờ sáng đến 11 giờ trưa, thì 50 kim nguyên bảo thế chấp sẽ không được trả. Nếu như đạt đủ điều kiện, qua 11 giờ, tiền sẽ tự động được hoàn trả. Tờ giấy này không chỉ là một tờ biên lai, mà còn là giấy thông hành đến Đông Lai. Mẹ nói chứ. Đường hoa tự nhận Mình đã nhìn người vô số Hắn thấy vũ văn thác kia Dù nhìn ở góc độ nào Cũng là kẻ ngớ ngẩn Không những không ngớ ngẩn Mà đường hoa còn cảm thấy tên vũ văn thác này Cũng rất đáng sợ Hiên viên kiếm nằm trong tay sứ giả kim diệu Và nằm trong tay hắn Không phải là cùng một cấp bậc Đáy biển sâu Vô số cây Vung một kiếm đã có thể bổ ra Mà thong rong bước vào Khi nói chuyện không kiêu ngạo Không tự ti Khí phách bậc ấy Một tên nhại nhép làm sao có thể có Đoán xem Ta là ai nào Một đôi tay bịt lấy mắt của đường hoa à, Thôi đi người là Huy Hoàng Tinh tinh ló đầu từ bên vai của đường hoa bĩu môi Này Người thử biết là ta rồi Mà còn là bộ à, Ta được tuyển dụng đó Nói dối Ngươi mà thèm cái mớ năm anh kinh nguyên bảo sao? Vậy còn cô, cô tới đây làm gì? Nghe đường hoa hỏi, tinh tinh lập tức lén lút nhìn trái nhìn phải. Ngươi biết, ta từng được long gia tặng cho một cái sinh tử thần thiêm phải không? Ờ, ta biết. Sao, có gì đâu. Ta nói cho ngươi biết, ở đại lương này, ta đã tính ra là có bảo bối đó. Bảo bối gì vậy? Nghe đến bảo bối, thì mắt của đường hoa sáng lên. Đồng thời cũng lén nút, thập đại thần khí. Ê, cái đấy thì ta cũng biết, là hiền viên kiếm chứ gì, là vũ văn thác cầm. Không, không phải là một món, mà là ba món trong thập đại thần khí. Tình tình nói, cồn lồn kính, không động ấn cũng đang ở đại lương. ấy thật sao? Đừng có nói ra đâu, ta đã báo cho ca ca của ta rồi. Huynh ấy đã ăn bài sắp xếp người vào đội 12. Nếu như ta đoán không sai, ba món thần khí kia đều ở trên người của Vũ Văn Thác. Đó. Nếu như lúc đó, hắn đi thị sát, hơn một vạn người bọn ta sẽ quay chết hắn. Ấy, cô thật sự là to gan. Đừng hoa nói. Ta nói cho cô biết, Vũ Văn Thác không phải là kẻ ngớ ngẩn như lời của đám lính kia nói đâu. Tên NPC này ta đã từng gặp qua rồi, rất khó đối phó được. Vậy ngươi khó đối phó thôi, chứ không có nghĩa là không thể đối phó. Đường hoa nghiến răng, tên này dám đoạt không động ấn của ông, thậm chí còn chưa được sò đến, mà nó đã làm ngư ông đắc lợi, nó cướp mất của ông, mẹ nó chứ. Tốt, chờ ngươi xử lý hắn xong, thì báo cho bọn ta biết nhược điểm của hắn, được không? Sao, cô luôn luôn nghĩ rằng ta sẽ chết. Rồi đâu ta có thể thành công thì sao Vậy thì Ngươi sẽ mời bọn ta đi ăn à, Được thôi Từ biệt tinh tinh xong Đường Hoa mở danh sách hảo hữu Liên hệ với Huy Hoàng Chuẩn bị cùng nhau kéo đi Sơn Hải giới luyện cấp Nhưng nào ngờ vừa nghe thấy chỉ là đi luyện cấp Thì trả lời Hắn phải dẫn người đến Đại Lương Báo danh Bao hết toàn bộ đội 12 Làm quan thật là phiền phức mà lại nói tinh tinh đã xem bói qua thấy có bảo bối lan truyền dường như tất cả mọi người trên trái đất đều biết chuyện ở đại lương có bảo bối đường hoa lại tiếp tục xem ngoại trừ mặc tinh thì những người bạn của mình có thân thủ khá một chút đều đi ghi danh vào đội mười hai ở đại lương ầy bất đắc dĩ đường hoa bèn nhắn tin cho mặc tinh này có đi luyện cấp không được Gặp nhau ở nữ nhi quốc, sơn hải giới Nhưng ta hết tiền rồi Ây cô, thật là thánh tiêu tiền Để kiểm chứng, đường hoa tự mình lăn lộn khắp phố thương phẩm của nữ nhi quốc suốt hai tiếng đồng hồ Không ngờ, không tốn bất kỳ một xu nào cả Ngoại trừ trang sức thì chỉ có các vật du lịch, lưu niệm mà thôi Không những, không có lấy nửa phần tác dụng thuộc tính Mà giá tiền dù đã giảm được 30% thì vẫn còn rất đắt Đường Hoa mới hiểu Tại sao Mạc Tinh lại tiêu tốn kém đến như vậy Mạc Tinh đã tới Hai người đến chỗ chiến trường Số người đang luyện cấp kiếm tiền ở đây quả nhiên không ít Vừa khéo thay Khu vực này đều là những người quen cũ của đường Hoa Đám nữ sinh Ở trong tinh tinh đường của Song Sư Các em gái này nhìn thấy đường Hoa Phóng hỏa. Vậy là vội vàng chạy ngay. Đường Hoa, ý chí kiên định, mà mặc tinh cũng không kém. Nàng có thể chiến đấu suốt cả một ngày trời với một con bốt nhỏ. Nàng có thể đi dạo phố 10 ngày, mỗi một ngày đủ 24 tiếng đồng hồ. Nàng là một chùm tiêu tiền. Hai người làm việc không biết mệt mỏi. Đường Hoa vừa đánh, luyện cấp, vừa tán dóc đủ thứ. Từ chuyện quỷ giới cho đến chuyện sát pha lang Rồi tới chuyện đại lương Tới vụ trịnh hòa đi qua Tây Dương Kinh nghiệm tăng lên Mạc Tinh nhìn tin nhắn hít một hơi khí lạnh Này, sát pha lang đang ở nữ nhi quốc Hắn hỏi ta đang ở đâu Này, cô có nói với hắn là ta đang ở đây không đấy Nào dám Mạc Tinh vẫn cứ thắc mắc Làm sao mà lần nào đều Cứ đường hoa gặp sát pha lang Thì cứ như là đối phương chuẩn bị giết nhau đến nơi vậy Hai cái tên này Dường như là đối thủ không đội trời chung Nhưng lại cứ dính lấy nhau Hay là người ta gọi là cặp đôi oan gia Không lại kiếp trước Bọn chúng là vợ chồng Ta thèm vào mà tranh đấu với hắn <cười> Đúng là cái tên Tiểu lang đề tiện Lúc này ở một nơi khác Sát pha Lan bỗng nhiên hắt xì, Không biết là ai đang chửi rùa ta vậy Hẳn chính là cái tên Gia tử đề tiện Sau đó Mạc Tinh liền từ biệt đường hoa, đi tìm sát pha lang. Thôi, lần này tiểu lang đã thảm lắm rồi, hắn bị nhốt đến 9 ngày ở âm phủ đó, ta đi gặp hắn an ủi một chút. Không còn Mạc Tinh, hiệu suất luyện cấp của đường hoa đã chậm đi rất nhiều. Tuy cảnh giới hệ hỏa đã tăng lên, thế nhưng một người đánh thì làm sao bằng hai người. Trên đỉnh đầu của đường hoa đột nhiên lập lẻ tên. Cũng không có ai... Dám tò mò đến muốn xin tổ đội Với đồng phương gia tử Thiên hạ đệ nhất đề tiện Đường hoa thở dài Thôi đành chấp nhận Cao thủ thì phải chấp nhận Sống cô độc Này, ngươi là heo à Cấp 58 mà còn đến Sơn Hải Giới Luyện cấp sao Phá toái nói Lúc bình thường thấy người thông minh lắm Sao bây giờ ngươi không biết động não Ờ, ở, vậy thì đi luyện cấp ở đâu Tứ đại cấm địa ạ Với cấp độ hiện tại của ngươi cộng với kỹ năng của ngươi Nếu như đi đánh một mình Thì nơi thích hợp nhất là Đại Tuyết Sơn và Bích Động Mấy chỗ đó quá nhiều kinh nghiệm Hơn nữa lại hung ác sảo quyệt. Cảm đoàn Suốt 24 tiếng đồng hồ Trái tim của ngươi lúc nào cũng treo lên đến tận cuống họng nó Thậm chí là trứng ré Cũng bị tọt lên trên cuống họng luôn Rất vui đó Mục tiêu là Đại Tuyết Sơn Không được Nếu như đến Đại Tuyết Sơn thì xa quá Còn một tuần nữa sẽ đến lượt đội 11 Mình còn phải đi Đông Lai để ám sát Vũ Văn Thác. Đại tuyết sơn này, từ đây đến đó cũng phải mất một ngày trời. Nói gì đến việc đi sâu vào bên trong? Chắc chắn là phải hơn nửa tháng trời. Thôi được rồi, nghỉ ngơi vài ngày đã. Đường Hoa liền quay về thành đô, tìm Thiếu Gia chém gió. Chém gió với Thiếu Gia, hắn biết được ở trong đội 12, đủ ba bang hội lớn, cộng thêm cả bang thần tri lĩnh vực. Bốn thế lực này đều muốn chiếm được thần khí Thần khí theo thông tin truyền ra Thì rất đáng chán Những thần khí này không giống với thần binh Thần binh thì tạo phúc cho người Mà thập đại thần khí ngoại trừ những món cá biệt Thì đều là những thứ dùng cho những kẻ biến thái Thiếu ra mấy tin tức nội bộ này từ đâu mà ra vậy? Đây là đường tăng nó chứ ai Cũng phải Trong các môn phái thì đường tăng Là người nổi tiếng nhất Cho dù trưởng môn Thục Sơn của mình qua được kiếp thứ nhất đã vội vàng bỏ trốn, trưởng môn tạm thời thì còn chưa qua được cả kiếp thứ nhất. Thế nhưng Thục Sơn như vậy còn tốt. Chẳng hạn như Phái Thanh Thành thì thật thê thảm. Trưởng môn không phi thăng, cũng không chết. Quan trọng là người ta cứ suốt ngày bế quan không thò đầu. Còi bộ hệ thống tạo ra một láo đường tăng không phải chỉ để cho vui. Đường tăng có khả năng chính là kim chỉ nam của game. Đương nhiên nếu như muốn sử dụng Kim chỉ nam này Thì ngươi phải có lòng kiên nhẫn Và còn rất cẩn thận Đường Tăng là một NPC rất đáng sợ Đấy Chết sạch Đường Hoa Kinh hãi khi nghe tin Người nói sáu vạn người chơi của đội 10 tập kết Ở ở đó chỉ trong nháy mắt bị chết sạch là sao Đúng vậy Các NPC dân cư đã sớm rời khỏi đó Chỉ thấy một luồng ánh sáng đỏ lướt qua Toàn bộ trong tiểu trấn Không còn một bóng chó mèo Sương Vũ kể chuyện Hôm nay nàng đi tìm đường hoa Đang câu cá ở Đông Lai Muốn kiếm thêm một chút tài liệu Mang về để luyện chế Một vài thứ Bây giờ nàng tận mắt Nhìn thấy sự tình đó Mẹ nói chứ Vậy là tiền vũ văn thác này có âm mưu Nếu như buông bỏ kế hoạch ngày 12 Thì không được Mỗi một người là 50 kim đó Tính ra là tốn không biết bao nhiêu tiền Ý cô nói là, tận mắt cô nhìn thấy, họ còn chưa kịp hiểu gì mà đã chết. Đúng vậy, trước khi chết chỉ trông thấy một luồng huyết sắc thôi, không có sơn tạc, không có thổ phỉ, cũng không có cường đạo, chỉ thấy một luồng ánh sáng đỏ lóe qua là chết. Không thể nào, Vũ Văn Thác lợi hại như vậy sao? Sáu vạn người, cùng nhau hoa mắt à? Cái này thật sự không có khả năng, nhưng tại sao Vũ Văn Thác tự nhiên lại giết đến sáu vạn người, mà lại phải đúng sáu vạn? Sương Vũ nói: Ta không biết, chỉ biết rằng vụ này chắc chắn là một cái bẫy. Vũ Văn Thác ngay từ đầu đã không định giao ra thủ lao, còn định dùng biện pháp lấy tiền thế chấp để ép người chơi ngày mười một, mười hai. Cho dù là biết là cái bẫy cũng vẫn phải tiết tiền đến chịu chết. Không ngờ đám chúng ta luôn luôn mưu đồ để hại người, vậy mà lại có kẻ còn thông minh hơn cả chúng ta. Còn năm tiếng đồng hồ nữa, cô có dự định gì không? Sương Vũ nói. Dựa theo phân tích, muốn sáu vạn người chơi cùng chết, vậy là phải sử dụng đến bom hạt nhân mới được. Còn nếu không, thì chỉ có thể sử dụng đến pháp trận mà thôi. Nếu là trận pháp, theo lẽ thường tình thì uy lực không chỉ là hao tốn thời gian, tốn sức, mà còn phải có hạn chế nào đó. Bởi vì pháp trận càng mạnh thì hạn chế cũng sẽ càng phức tạp. Được rồi, nếu vậy mai ra chúng ta còn có cơ hội lật kèo.